Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lúc này họ còn có cơ hội quay lại với nhau sao? Nam Trạch lễ vẫn nộ bỏ đi Những giọt nước mắt hối hận lại lăn dài trên mặt do mị cơ Lẽ ra cô không nên rời bỏ Nam Trạch lễ Vào lúc cậu cần cô nhất Bây giờ cho dù cô cố gắng như thế nào Họ cũng không thể quay lại như lúc ban đầu Tình yêu đã vỡ vụn Cho dù cố gắng cũng không thể nào gom về tình cảm đã mất Tinh Bảo, con có tâm sự à? Mẹ cô phát hiện dạo gần đây, bộ Tinh Bảo hình như đã thay đổi hoàn toàn, trở nên trầm lặng, ít lời hơn. Dì Mỹ cố gắng ngày nào cũng làm những món ăn mà Tinh Bảo thích, nhưng cô ăn rất ít. Bộ Tinh Bảo càng ngày càng gầy hơn, một cô gái vui vẻ hoạt bát trước kia đã biến mất. Ngày trước, bất kể gia đình có khó khăn như thế nào, cô vẫn kiên cường bảo vệ bản thân và tiểu mặc. Nhưng lần này, Cô chỉ co mày, từ sáng tới tối ngoài dương hâm hoạch, hầu như cô không còn nói chuyện với ai nữa. Lúc này, bộ tinh bảo đang im lìm ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống con đường đông đúc người qua lại. Mẹ, con vẫn khỏe mà, mẹ không cần phải lo lắng đâu, con chỉ muốn ngồi đây suy nghĩ một số việc. Bộ tinh bảo mỉm cười rồi lại tiếp tục thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Bỗng dưng, một cái bóng quen thủ xuất hiện dưới cửa nhà cô. Nam Trạch Lễ cầm bó hoa lớn, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô. Bộ Tình Bảo giật mình, kéo rèm cửa lại, nụ cười của Nam Trạch Lễ thoáng chốc khựng lại. "Anh Trạch Lễ, lên đấy đi, em ủng hộ tinh thần cho anh." Dương Khâm Hoạch thúc nhẹ vào cánh tay cậu, cổ vũ. Nam Trạch Lễ gật đầu, hít sâu một hơi, đi lên lầu. "Trạch Lễ à, Tình Bảo đang ở nhà đó, nhưng gần đây hình như nó không bình thường, con vào thăm nó đi." Di Mỹ chán nản lắc đầu. Nhìn vào cánh cửa phòng đóng im bỉm của con gái. Nam Trạch lễ đẩy mạnh cửa, nhưng phát ra cửa đã bị khóa tử bên trong. Bộ tinh bảo, em mở cửa ra đi, anh là Nam sạch lễ. Nam sạch lễ gọi lớn, đã lâu lắm rồi cậu không nói lớn với cô như vậy. Không biết chiều này của Dương âm hoạch có tác dụng hay không? Cậu áp sát tai vào cửa phòng, nghe thấy trong đó hình như có tiếng khóc. Em ra đây có được không? Từng cánh hoa hồng rơi ra khỏi tay cậu, xem ra cậu cũng sắp cục ngã tới nơi. Một lúc lâu sau, trang phòng không còn tiếng động nào nữa. Đúng vào lúc Nam Trạch Lễ đang định tông cửa la vào thì bên ngoài vang tới giọng nói của Dương Hâm Hoạch. Thế nào rồi? Nam Chạch Lễ thất hiểu đi xuống. Thế nào? Lẽ nào vẫn không được sao? Chị ấy vẫn không chịu gặp anh à? Dương Hâm Hoạch mở lớn mắt, sao lại như thế chứ? Nụ cười của Nam Trạch Lễ nghe thật đau lòng. Dương Hâm Hoạch đảo tròn mắt, rồi nhìn lên gác, bỗng nói Đúng rồi, anh Trạch Lễ, em có một cách này hay lắm, chỉ cần anh chịu hy sinh hợp tác Cách gì? Mắt Nam Trạch Lễ lập tức sáng lên Ngày hôm sau, dưới sự tháp tùng của Dương Hâm Hoạch Nam Trạch Lễ ôm một cây đàn guitar đứng hát trước cửa nhà bộ tình bảo Còn hóa trang thành một chú hề, thu hút mọi ánh mắt của mọi người quanh đấy Nhưng bộ tình bảo vẫn không chịu đi ra Ngày thứ ba, trời mưa rất lớn, Nam Trạch Lễ đứng bất động trong mưa suốt một ngày trời, nhưng bộ tinh bảo vẫn không xuất hiện. "Anh Trạch Lễ, chúng ta đi về thôi." Dương hâm Hoạch kéo Nam Trạch Lễ lúc đó đã ướt như chuột lột, quần áo của cậu đã ướt sũng, Dương hâm Hoạch che ô cho cậu, nhưng mưa quá lớn nên ngay cả cô cũng ướt hết. Hai người đứng dưới lầu, rơi đầy vị lạnh, lúc nói chuyện hai hàm răng va vào nhau lộc cập. Dương hâm Hoạch nghe sóng mũi của mình cay cay, Rồi bật khóc nức nở. Bộ tình bảo, chị là cái gì chứ? Chị có cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Tưởng mình là công chúa thật sao? Con gái thích anh tôi nhiều hàng đống. Chị tưởng rằng mình giỏi lắm sao? Anh chạch lễ, chúng ta về nhà đi. Không thèm loại người kiêu ngạo này nữa. Dương hâm hoạch vừa khóc vừa nói. Tiếng mưa quá lớn. Bộ tình bảo chỉ nghe thấy loáng thoáng được mấy câu. Không sai, cô không phải là công chúa, thậm chí cô còn không phải là cô bé lọ lem. Cô chỉ là một con vịt con xấu xí, còn đau âm mỉ lại nhói lên trong tim cô. Buổi tối ngày thứ tư, Nam Sạch Lễ lê cơ thể bệnh tật của mình tới, xếp mấy trăm cây nến thành dòng chữ. Bộ tinh bảo I love you, hét lớn. Anh yêu em, bộ tinh bảo, anh yêu em. Lúc này trái tim bộ tinh bảo lại dao động, nước mắt lại che mở đôi mắt đẹp nhưng cô vẫn không đủ dũng khí đối diện với nam sẹc lễ lại nói tiếng xin lỗi hết lần này tới lần khác trong không khí lại một tờ lịch được lật sang sau đó như một bông hoa tuyết rơi từ trong tay dì mỹ xuống thùng rác hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi bộ tình bảo ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net